chương 726 Lưu Kinh Nam. Diệp Vũ tại biến mất một trận đằng sau, lại bắt đầu khiêu chiến Bắc Cương Bang Châu Thiên Kiêu. Diệp Vũ khiêu chiến cùng trước đó một dạng, lựa chọn những cái kia có thánh pháp hoặc là phi phạm bí thuật thế lực, sở cầu cũng không nhiều, chính là vì có thể nhìn qua thánh pháp. Bắc Cương bảng pháp tắc cảnh Thiên Kiêu có 40 vị. Những người này có thể thành tựu pháp tắc, tự nhiên không kém. Mà Diệp Vũ lúc này không che giấu nữa thực lực bản thân.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 Lưu kinh nam con người chốc động lên quang trạch, dưới chân đột nhiên giấm mạnh, ra chỉ lôi đài trực tiếp băng liệt, đất dung núi chuyển, cả người như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra hướng Diệp Vũ. Cánh tay bột phát kim quang, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ, bầu trời trực tiếp bị nền vỡ nát, như là pha lê băng liệt một dạng, cái này khiến rất nhiều người đều hái hùng kết vĩa. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, nắm đấm lên đón, xinh xinh cùng đối phương đụng vào nhau. Ẩm! Lôi đài bạo liệt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 Hoàng, lại là một lần đối hoàng, lưu kinh nam buộc phát, hắn thể hiện ra thiên phẩm chiến kỹ, cả người như là lôi đình mở dạng, tấn công mạnh diệp vũ không ngừng. Diệp vũ cũng giống như thế, thiên phẩm chiến kỹ nên chiến mà đi, cả người như là mũi kiếm, để bọn hắn toàn thân khí huyết quay cuồng quần quẩn không gì sánh được. Mỗi một cái nhìn thấy đều hai hùng khiết vĩa, có chút lĩnh vực cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái.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 Có người kinh hô, loại này thánh pháp rất cường đại, loạt thiên địa chi tạo hóa. Đem hết thể nhiệt lượng đều cấp đoạn, diễn hóa xuất thiên địa nóng bỏng hỏa diễm. Năm đó bác tuyển thánh địa ô hỏa thánh nhân sáng tạo, hắn nhờ vào đó mà thành thánh. Bộ này thánh pháp vi danh huyền hoách, lúc này đám người càng phát cảm thấy bốn phía rết lạnh. Diệp vũ thấy được hết thể đều bị đốt cho tàn, ngay cả tảng đá đều đốt sạch sẽ, ô hỏa hóa thành một con rồng, thôn phệ lấy hết thể đồng dạng. Thiên địa giống như chỉ có hắn tồn tại. Đây chính là thiên địa đại đạo khủng bố. lưu Kinh Nam mặc dù chỉ là pháp tắc cảnh, có thể giờ phút này lại phản phất có thể diễn hóa xuất đại đạo chi lực. Bộ này thánh pháp, tà từ nhỏ tu hành. Không biết, người có hay không thánh pháp có thể ngăn cản được. lưu Kinh Nam sáng dựng nhìn xem Diệp Vũ. Ô hỏa thật rất đáng sợ, rung động ở giữa, như là thần long cuồn bạo, thiêu cháy tất cả, ngay cả thương khung đều bị nhen lửa.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 3. Diệp Vũ quần áo băng liệt thanh ấm vang lên Quần áo bay lên Thân thể cũng chản ra huyết dịch Kinh khí đem hắn vào phủ chương 730 Sẽ còn thuận lợi sao lưu kinh nam máu me bè bét khắp người Trực tiếp nguyện ở một chỗ Đụng phải trọng thương Cả người ngay cả đứng lên cũng khó khăn Mà Diệp Vũ lúc này toàn thân cũng vết thương từng đống Một kích cuối cùng để hắn cũng bị thương không nhẹ Trên thân vết máu lo lổ Nhưng là ai nấy đều thấy được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 nhưng là cuối cùng hắn liều mạng trọng thương đánh ra cái kia một cung suýt nữa đánh xuyên qua hắn. Không hổ là bất hủ cổ giáo chuyên nhân, bội phục Một câu nói kia từ Diệp Vũ trong miệng nói ra, bác tuyển thánh địa người tu hành đều khỏe miệng co giật, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn chính là Vũ nục Nhưng Diệp Vũ xác thực thật tâm thật ý nói ra câu nói này, cùng dai có thể buộc hắn đến loại tình trạng này, cực ít. Thánh pháp hư không ố hỏa, không biết vị kia có thể mang ta đi nhìn qua.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 Nhưng là năm đó mấy vị thiên phu thực lực đều không thua hắn tồn tại, chính là tiến về cấm kỵ chi địa, sau đó một đi không trở lại. Bọn hắn đang thảo luận cái gì Diệp Vũ không biết, Diệp Vũ hắn đi nhìn qua hư không ố hỏa. Diệp Vũ vốn cho là hắn bại lộ, bác tuyển thánh địa sẽ thẻ hắn, nhưng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền gặp được hư không ố hỏa. Diệp Vũ nhìn rất nhanh, không đến một ngày thời gian. Cái này khiến bác tuyển thánh địa trên giới đều hãi nhiên.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 Cái này khiến hắn càng đánh càng hăng, chiến ý ràng dào Trong mắt của hắn sáng dược sinh huy, có một cỗ kinh khủng cảm giác các bách, cánh tay xoay một cái, trong lòng bàn tay thế mà diện hóa xuất tinh không hóa thành như đại dương tinh không lực lượng, sau đó hướng về Diệp Vũ một trưởng vô tới. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, thương hải minh nguyệt thuật thi triển, minh nguyệt trấn áp tới, sinh sinh đụng vào nhau. Vâng! Và băng Xuyên xuất hiện khe nước to lớn, kinh khí mang theo kinh khủng phong bạo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 Đường đạo đạo vận lưu động đi ra, theo hắn đạo vận lưu động, một giọt băng ngoánh chất lỏng xuất hiện, viên này chất lỏng xuất hiện, hắn đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài. Tô Thiên Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, mà huyết dịch phun ra ngoài, trực tiếp thiêu đốt. Tại bí pháp của hắn không chế giới, giọt nước kia rất nhanh phân hóa, dung nhập Tô Thiên Nhất tinh hoa biến thành trong đạo ngấn. Cái này đạo đạo ngấn hình thành một đạo phù văn, sau đó thuận địa tướng lại thế, chui vào tới đất trọng chúng.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 Hắn độc phát cũng muốn một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này đủ để cho hắn giết chúng ta. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn có thể thành công hay không. Diệp Vũ gật đầu, bất quá cách Tô Thiên Nhất tự nhiên mà vậy khoảng cách xa một chút. Giá hỏa này quá kinh khủng, hạ độc dưới như vậy vô thanh vô tức, nói không chừng giá hỏa này chính có ý đồ với chính mình. Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ bộ ráng này, trừng mắt liếc nói, ngươi cho rằng hạ độc dễ dàng như vậy, cường giả khác ta còn tốt.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 Tại hư thánh cường giả xuất thủ một sát na kia, trường thương của hắn vũ động, hướng về đối phương đã đâm đi. Không biết sống chết. Hư thánh cường giả xuất thủ, một kích trực tiếp chấn vỡ tô thiên nhất trường thương. Tô thiên nhất thì đau không gì sánh được, đây là trôi thứ hai trường thương. Trường thương này đều là thất phẩm trở lên bảo khí, rất trân quý. Hư thánh cường giả đẩy lui tô thiên nhất, liền chuẩn bị thừa thắng sông lên diệt sát tô thiên nhất lúc.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 Một cái đại thế từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn diện hóa thánh pháp, uy lực tăng vọt không chỉ một lần. Tô Thiên Nhất lúc này đối với Diệp Vũ Hô, lĩnh vực sắp không chịu đựng nổi nữa, đều đừng thủ đoạn ẩn tàng, vận dụng sát chiều, giết hắn, bằng không chờ hắn thích hướng độc tố, chúng ta đều phải chết. Nhìn xem Tô Thiên Nhất buộc phát đại thế, cả người có một tôn kim xí đại bằng điều hiện hiện đồng dạng, ẩn ẩn có thánh uy thoáng hiện, khủng bố tuyệt luân. Đọc chuyện tại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 Hán bạo phát đi ra, cả người hóa thành một vệnh kim quang, trường thương tới hợp nhất, sinh sinh hướng về đối phương giết đi qua. Vô cực kiếm. Diệp Vũ lúc này cũng bộ phát ra tuyệt cường sát chiêu, một kiếm vô cực, sinh sinh đâm đi qua. Hai người cắt nơi một phương, hư thánh cường giả độc tố cùng nguyện rùa đồng thời bộ phát, cái này khiến hắn đã mệt mỏi ứng đối. Lúc này nhìn xem tô thiên nhất thần thông bạo sát mà đến, hắn thần sắc kịch biến, cương ép vận dụng đại đạo chi lực, cản lại. Ngay cả như vậy, tung điệu kim Quang cũng trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu. Mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm xinh xinh đâm tới, hắn căn bản không kịp lần nữa ngăn cản. Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du, tốc độ của hắn cũng tránh không khỏi. Một kiếm mà đến, xinh xinh xuyên qua ngực của hắn. Thân là hư thánh, liền xem như tim bị sỏ xuyên, hắn cũng chỉ là bị thương mà thôi. Thế nhưng là vô cực kiếm ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt tựa như là luân hồi một dạng. Trơm mắt ma diệt sinh cơ của hắn. Lực lượng cùng bạo chấn vỡ ngực của hắn, hắn liều mạng muốn chạy trốn. Đúng phải trọng thương hắn há có thể trốn, Tô Thiên nhất lúc này một thương quét ngang, xinh xinh đem hắn đầu lâu cho chặt đứt. Huyết dịch chảy ra đến cực cao. Hai người lĩnh vực, lúc này cũng chưa băng phân ly. Hai người đều thân thể chấn động, lĩnh vực băng liệt cũng thương tới bọn hắn, đều ho ra máu không thôi. Bọn hắn chống đỡ thân thể, nhìn xem ngã xuống đất hư thánh giả. Bọn hắn đều có chút may mắn, không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy, nếu thật là một người đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thiên nhất nhìn về phía Diệp Vũ, ra đầu cũng có chút run lên. Trước đó còn cảm thấy Diệp Vũ hiểu nguyền rùa là nói khoác, nhưng bây giờ mới biết được đối phương nguyền rủa tuyệt đối không thua độc tố của chính mình. Ngay cả hư thánh tiếp nhận nguyền rủa đều thực lực bạo hàng, ra hỏa này nguyền rủa có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Diệp Vũ ho khan vài tiếng.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 ngẫm lại liền biết nhiều phi phạm. Tô Thiên Nhất rời đi rất nhanh, Diệp Vũ nhìn xem còn sót lại điệu tướng Tinh Hoa, nghĩ nghĩ rũ ra Sơn Hà xã tắc đồ, đem còn sót lại Tinh Hoa đều nuốt trưởng lấy không còn một mảnh. Lúc này Sơn Hà xã tắc đồ thần vận linh động như là lưu ly thần ngọc, hiển thị do phi Phàm Đã tới Pháp tắc cảnh đỉnh phong, Diệp Vũ cũng rời đi mênh ngông bác địa. Muốn thành tiểu hư thánh, đây không phải dựa vào khổ tu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 Hoàng tứ phương gặp qua các hạ. Hoàng tứ phương. Bách cường bảng đứng đầu bảng, pháp tác cảnh đỉnh phòng, có tứ thủy vương thể, đỉnh tiêm, cổ giáo chuyên nhân, trong giáo có hai vị bán thánh cường giả tòa chấn, ta biết ngươi. Chính là tại hạ. Hoàng tứ phương không mình hành lễ nói. Diệp Vũ cười cười, nhìn về phía những người khác nói ra, các ngươi đâu. Một thanh niên đi tới, đối với Diệp Vũ chắp tay một cái nói, khúc thủy khúc võ tam. Khúc thủy thế ra khúc võ Tam Bách Cường bảng thứ ba, pháp tác cảnh đỉnh phong, có được huyền thể. Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói. Giang tín luôn gặp qua các hạ. Giang gia chấp trưởng Bắc Cương lớn nhất một thành trì một trong, nghe đồn nó ra chủ có chủng kích bán thánh thực lực, ngươi tại Bách Cường bảng xếp hạng thứ năm. Thời kỳ thiếu niên, đạt được một vị bán thánh tinh hoa, tạo thành thân thể thuế biến, thiên phú bảo tăng. Bắc Cương lâm một vần, gặp qua các hạ.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 Sáu cái thiên kiêu nếu là xa luân chiến đều bắt không được Diệp Vũ, vậy liền thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Đương nhiên, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Sáu người cảnh giới, đều cao hơn Diệp Vũ. Pháp tác cảnh, mỗi một cảnh giới đều chênh lệch to lớn, Diệp Vũ coi như là yêu nghiệt, hôm nay cũng nhất định sẽ bại. Nhìn qua đứng tại đại giang bên trên chương huyền, Diệp Vũ khỏe miệng hô hào ý cười. Bách cường bảng top 10, người này tự nhiên không kém. chỉ là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 Hoàng Tứ Phương mở miệng nói chuyện, tại lời của hắn dưới cả người pháp tắc buộc phát đến cực hạ, cả người lật lên thao thiên cự lãng, cái này thao thiên cử lãng hội tụ thành một quyển nam đấm đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà đi. Một quyền này, có long trời lở đất chi huy, đủ để đánh xuyên qua sơn nhạc. Diệp Vũ thấy thế, cũng không tránh không lẽ, lấy khai sơn quyển nên đón. Hoa anh! Một quyền đối hoa hoàng. hoàng Tứ Phương thân thể lùi lại mấy bước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 Một quyền một cước quét ngang mà ra, trực tiếp nên chiến hai cái pháp tắc đỉnh phòng. Kiếm khí ngăn trở giang tín nôn, còn sót lại kiếm khí, bảo vệ quanh thân, xoắn nát lĩnh vực trói buộc cùng chân áp Vâng! Kiếm khí cùng giang tín nôn giao phòng, buộc phát trùm sáng kinh người. Diệp vũ một quyền một cước, sinh sinh cùng hoàng tứ phương khúc võ tam đối doanh cùng một chỗ. To lớn dư ba như là nổ tung một dạng, rất nhiều người đều thấy không rõ phát sinh cái gì.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 Xông lại cả người như là một đầu dao long, cánh tay như chảo, rất là khủng bố. Người chống đỡ được sao? Diệp Vũ nhìn thấy, bật cười một tiếng, cánh tay vung lên, chân cực thánh pháp thi triển mà ra, lập tức hàn ý cuồn cuộn, sát phạt lệnh thấu xương, ẩn chứa đại đạo chi lực, sinh sinh va chạm Hoàng Tứ Phương mà đi. Cúc ngay, Hoàng Tứ Phương bị trấn khai, Diệp Vũ thánh pháp chi huy lần nữa xông đi lên, đụng phải lâm một vân. Lâm Mục Vân lấy lĩnh vực ngăn cản, nhưng vẫn là chấn trong miệng chảy máu. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ, liền trọng thương một người, bức lui ba người, cái này để người ta kinh hãi. Giang tín nguồn lúc này cũng nào lên, trong tay xuất hiện một thanh chẳng đao, thi triển đại chiêu, cả người nghiêng vô số thần nguyên, đột nhiên rơi xuống. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, trong tay hắc kiếm ngăn cản mà đi, lực lượng cuồng bão lao ra. Ẩm! Hai cái pháp tắc cảnh đỉnh phong xuất thủ.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 Hoàng Tứ Phương lúc này thể chất bộc phát, như là có bốn đạo thần thủy quấn quanh một dạng, quần cuộn mà động lao nhanh không thôi, thể hiện ra vô biên lực lượng thẳng hướng Diệp Vũ. Liền trong nháy mắt đó, hai người liền đụng vào nhau, muốn đánh bạo hư không một dạng. Hai người đều vận dụng Thánh pháp, Thánh pháp chung kích, bộc phát đến kỳnh khí ngăn cản ánh mắt mọi người. Khúc Võ Tam cũng từng giết đi, Hoàng Tứ Phương một người ngăn không được Diệp Vũ. Giang Tín Nguôn cùng hai người khác, ở bên cạnh phụ trợ đánh lén. Không ngừng đánh giết Diệp Vũ mà đi. 5 người liên thủ, phối hợp chặt chẽ, không ngừng thi triển thánh pháp bí thuật, luôn phiên đại chiến Diệp Vũ. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có đầy trời năng lượng, đại giang bị khuấy động ra vô tận bọc nước. Rất nhiều người tu hành căn bản thấy không rõ giữa sân xảy ra chuyện gì, có ít người thậm chí chịu không được ánh sáng chói mắt, lấy tay không ngừng che khuất con người. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nghe được từng tiếng tiếng vang, thương không từng mảnh nhỏ sụ đổ. Ở trong sân, mấy người tựa như kia chấp quấn quyết lấy nhau, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lực lượng khổng lồ không ngừng kịch liệt va chạm, khoái động kinh khí quét sạch Tứ phương. Cổ các tại đã bị phá hủy, cường đại kinh khí nền ở phía trên, chấp mắt sụp đổ. Dòng sông bị cắt đứt, mặt đất xuất hiện vô số hô to. Bốn phía đều tại dạ nước, thậm chí nổ đến. Một màn này dò người, có thể nghĩ năm người này giao thủ cơ nào kịch liệt.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 Hoàng tứ phương khi những lời này là đang mắng người, bọn hắn là cái gì? Là thiên tiêu. Là xếp hạng top 10 thiên tiêu. 5 người liên thủ diệp vũ lại còn nói bắt lấy bọn hắn, đây không phải mắng chửi người là cái gì. Hoàng tứ phương hít sâu một hơi, cũng không nói thêm cái gì. Đối với khúc võ tam gật gật đầu, mà sau cổ vực bột phát ra. Không biết chúng ta mấy người lĩnh vực được ra, ngươi có phải hay không còn có thể như vậy. Hoàng tứ phương lĩnh vực bột phát.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 Lực lượng kinh khủng hội tụ trong đó Giang tín ngôn xuất thủ trước toàn bộ bản tay trụp được đến hóa thành tối say giống như lện xuống hư không nổ đủ tại lĩnh vực ra chỉ dưới đem diệp Vũ hoàn toàn lồng bị trong đó Diệp Vũ không có lựa chọn vận dụng âm dương thuật thánh pháp một trưởng vô ra ngoài lập tức thiên tướng thoáng hiện một đen một trắng hai đầu thần lòng cuốn dao cùng một chỗ đụng vào trên tối say xinh sinh ma diệt đối phương mắt thấy âm Dương thuật muốn xung kích đến Giang tín ngôn trên thân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 Tại lĩnh vực gia trí dưới, thật thể hiện ra hư đạo, có đại đạo chi lực hiện hiện đồng dạng. Cái này rất khủng bố, bốn người thánh pháp khu động, có thánh uy hiện hiện. Thiên khung giờ khắc này hoàn toàn ở bốn người trong không chế đồng dạng. Lực lượng như vậy vượt quá tưởng tượng, thậm chí có người tự lầm bẩm Có hư thánh chi năng. Đám người thở dài một hơi, nghĩ thầm như thế, diệp vũ hẳn là bại định đi. Chiến. Hoàng Tứ Phương đang khi nói chuyện.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 Không cách nào tin nhìn xem cái kia diệt tuyệt hết thẻ một kiếm. Một kiếm này mà đi, xinh xinh chém chết bốn loại thánh pháp bạo sát mà đến gần nửa chi huy. Đám người hãi nhiên, nhưng nhìn thánh pháp lập tức liền muốn giết tới Diệp Vũ trên thân. Mà lúc này, Diệp Vũ hưởng phí bạo phát đi ra, cả người thần nguyên cùng bạo lao ra. Lĩnh vực lúc này trực tiếp bục phát, các loại thánh pháp diễn hóa, che ở trước người hắn. Ẩm! Tiếng vang va chạm, Diệp Vũ lĩnh vực ngăn trở một cách này.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 Các hạ hay là quan tâm trùng châu sự tình đi, người thánh nhân chi thân thân phận, có thể uy hiếp không đến tất cả mọi người. Thanh niên rất nhanh rời xa, tất cả mọi người sức sở, vốn cho là người này muốn trấn áp Diệp Vũ, nhưng không có nghĩ đến chỉ là ra một quyền liền rời đi. Nhưng dù cho dạng này, cũng làm cho bác cương tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nguyên lai, like, bác cương còn có thiên kiêu như vậy. Diệp Vũ không tính là đánh xuyên qua bác cương, bác cương mặt mũi không có toàn bộ vứt bỏ.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 Đã thấy Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thanh kiếm này méo một chút, vừa vặn đâm tới lanh quân trên quần, mặc vào một cái hố đi qua, suýt nữa trực tiếp cắt đến đối phương chứng. a Thật có lôi thật có lôi, tay không có nắm vững, kiếm này làm sao lại đã đâm đi đâu? Khi thật đâu, ta đến cùng các hạ không có ẩn bằng gì, chính là nghe nói các hạ nhiệt tình vì lợi ích chung, trọng nghĩa khinh tài, cho nên đến đây mượn một chút đồ vật.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 Một giọt thánh nguyên, cũng chỉ đủ uống ba hũ rượu. Tô Thiên nhất lặng lẽ nói ra, mang ngươi đã thấy một chút các lão bằng hưu của ta. Diệp Vũ không tâm tư đi gặp lão bằng hữu của hắn, bất quá mùi rượu sông vào mũi, để hắn cảm giác cả người thần thanh khí sảng, liền nói ngấn đều sinh động, cái này để hắn có hứng thú, rượu này coi là thật phi phạm. Tô Thiên nhất hiển nhiên là tiểu tiên lâu khách quen, hắn vừa tiến đến, liền rất nhanh có tuổi trẻ thị nữ đến đây chào hỏi.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 Cho tới bây giờ liền không uống xong mặt những rác rưỡi này rượu. Có hay không theo giúp ta lên lầu chín uống rượu à? Tô Thiên Nhất Hô chương 745, Nữ Thần Tô Thiên Nhất nên ngang lên lầu chín uống rượu, quả nhiên là không có một người dám nói cái gì, nhìn Diệp Vũ đều trận mắt hốc mồm, ra hỏa này quả nhiên châu A Lầu chín đích xác rất ít người, chỉ có 2-3 cái, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đi lên, Tô Thiên Nhất tìm một vị trí.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 Bốn hắn đổ ước đều là bị buộc, mỗi một cái bị đánh tượt người, đều là trước bị Tô Thiên Nhất trước cạn nằm xuống, sau đó vơ vét không còn làm gì, lại bức bách mọi người đánh cược, cái này có chút ép mua ép bán y tứ. Cái này cũng dẫn đến vô số người đối với Tô Thiên Nhất hận thấu xương. Nhưng là để Mao Nguyên Phi không thể nào hiểu được chính là, Tô Thiên Nhất làm dạng này nhân thần cộng vẫn sự tình, mỗi lần các đại thế gia cổ giáo cường giả tìm tới cửa, muốn hung hăng giáo huấn Tô Thiên Nhất lúc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 Mỗi lần đổ hước kỳ thật đều gây bất lợi cho hắn, các ngươi còn có thể thua, còn có mặt mùi khóc. Bế quan, không cho ta đột phá, không thể ra cửa. Cùng loại dạng này tiếng mắng không ngừng, cái này khiến các nhà tử đệ đều đối với Tô Thiên nhất oán hận không gì sánh được. Nhưng cũng không dám lại dễ dàng treo trọc, bọn hắn thực sự khó có thể lý giải được, nhà mình trưởng bối vì cái gì không dạy dẫu người này thần cộng vẫn ra hỏa. Bao Nguyên Phi mặc dù không có bị hắn ăn cướp,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 Muốn hay không cực à? Tô Thiên Nhất cũng không để ý hắn suy nghĩ gì, đối với hắn hô. Mau Nguyên Phi nói ra, không hứng thú. Tô Thiên Nhất lại hừ đứng lên, ta muốn cùng người khác cực, cho tới bây giờ không tới phiên người khác nói không. Mau Nguyên Phi lông mày nhữ lại, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đã là pháp tắc đỉnh phòng, còn dám làm ẩu, hư thánh chưa chắc sẽ dễ dàng tha thứ. Tô Thiên Nhất con ngươi đi lòng vòng, sau đó nói ra, ha ha ha, gần nhất ta tâm tình tốt.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 Tô Thiên Nhất lập tức hưng phấn lên, nhưng ngay lúc đó con mắt lại vòng vò, hắc hắc, đây chẳng phải là có rất nhiều người vây quanh hắn vây xoay chuyển. Mà Nguyên Phi lập tức có bất hảo dự cảm, người muốn làm gì? Tô Thiên Nhất nhìn nói với Diệp Vũ, chúng ta muốn phát tài. Mà Nguyên Phi lập tức vô lực, liền biết không thể nói cho ra hòa này. Cái gì nữ thần? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất nói ra. Vợ của ta? Tô Thiên Nhất một mặt đắc ý nói, ta chuẩn bị cưới nàng.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 Lập tức gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, các ngươi những tên nhị thế tổ này ta mặc dù xem thường, thế nhưng là các ngươi nhiều người a mà lại trên thân bảo vật cũng nhiều, cùng một chô vây công ta, ta chưa chắc có thể ngăn cản. Một đám nhị thế tổ trận mắt nhìn, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, cái này nếu không phải tại Tống Y Điề Thành, chúng ta đánh chết ngươi. Tô Thiên Nhất trận trắng mắt nói, nếu không phải tại Tống Y Điề Thành, các ngươi trên người Thánh Nguyên, ta liền đều coi trọng.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 Chúng ta đương nhiên sẽ không lấy nhiều khi ít Ngươi vị kia đồng bạn, nếu là thi triển muôn chiến, ta cùng hắn chính là... Triệu Lâm Phong Khe nói. Tô Thiên Nhất nhìn xem Vương Triều Vĩ, Nghị Nghị nói ra, ý của ngươi là, hai người các ngươi chiến hai người chúng ta rồi. Vương Triều Vĩ như mày, mặc dù hắn không phải ý tư này. Có thể Tô Thiên Nhất nói như vậy, hắn cũng không trở thành e ngại, cũng không mở miệng xem như ngầm thừa nhận xuống tới. Ngu nốc!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 Đến lúc đó chính là hai người vây công Vương Triều Vĩ, bọn hắn bất kỳ một người nào đều không thể so với Vương Triều Vĩ kém, hai người vây công, có thể đánh hắn mặt mũi bầm rộng. Nghĩ đến cái này, Thô Thiên Nhất cười càng phát vui vẻ, ta thích cực. Người muốn đánh cực gì? Thiền Phong hỏi. Gần nhất muốn đột phá đến hư thánh cảnh, tranh thủ trong một năm làm đến. Thế nhưng là đâu? Khuyết điểm Thánh Nguyên. Thô Thiên Nhất nói ra. Một câu nói kia để người ở chỗ này cười nhạo, người coi hư nói hư thánh là cái gì, vọng tưởng trong một năm đã tới, coi như thánh nguyên mở rộng cung ứng, cũng không phải dễ dàng như vậy đã tới. Hư thánh, không chỉ có riêng là thánh nguyên liền có thể đã tới. Nếu là dựa vào thánh nguyên có thể, những cái kia đỉnh tiêm thế ra tử đệ, vì cái gì nhiều người như vậy cả một đời đều không thể đặt chân lĩnh vực này. Diệp Vũ con mắt cũng sáng lên, nếu là có thánh nguyên mà nói.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 Tóc đen tú lệ, dung nhan kinh thế, cổ tuyết trắng như thiên Nga, đẹp đến mức nhưng người ngạc thở, đường con Nga la, áo trắng quần lụa mỏng khó mà che giấu hắn thẳng tắp sân phong. Nhan Thánh Đỉnh Tống Linh Diễm Tô Thiên Nhất Hưng phần đứng lên, liền muốn đi qua, lại có chút khiếp đảm, nịnh nọt nữ hải tử, hắn thật không có kinh nghiệm. Mà để hắn ngoại ý muốn chính là, Diệp Vũ lại thân ảnh nẻ nhót, rơi xuống nhan Thánh Đỉnh bên người. Tại tất cả mọi người chưa từng kịp phản ứng, Diệp Vũ trực tiếp bắt lấy nhan thánh đỉnh cánh tay, kéo lấy nhan thánh đỉnh liền muốn rời khỏi. Nhan thánh đỉnh thực lực cường đại, bị bắt được người phản xạ có điều kiện giống như muốn xuất thủ, bất quá thấy là Diệp Vũ lúc, nàng hơi sướng sở, lực lượng cũng tiêu tán. Thống linh diễm gặp khuê trung hảo hữu bị người nắm lấy cánh tay mang đi, nàng nổi giận quất tháo, một đạo lực lượng hướng về Diệp Vũ đảo qua đi, người làm gì?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 Nhan Thánh Đình, ngươi đang làm gì A còn không xuất thủ. a Nhan Thánh Đình xứng sở, sau đó nghĩ đến bị Diệp Vũ nắm lấy cánh tay, sắc mặt có chút phiếm hồng, lực lượng phung trào, vùng vẫy một hồi. Thế nhưng là Diệp Vũ lực lượng càng thêm cung bạo, trực tiếp nắm chặt nàng, đối với nàng hô ngươi lại không thoát khỏi được ta, ngoan ngoan theo ta đi tốt. Nhan Thánh Đình nghĩ đến xác thực như vậy, nàng cũng từ bỏ dãy rua bị Diệp Vũ mang theo tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt Tống Linh Diễm. Nóa! Cấp người thật đi! Triệu lâm đào nguyên bản là tín khẩu nói bậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Vũ thật cấp đi một người, hắn đỡ đẫn nguyên địa. Tô Thiên Nhất cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ, nữ nhân lứa thích đơn giản thô bạo như vậy sao? Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, vừa giận quát, hôn đản người dám cấp ta thế tử. Tất cả mọi người bị trước mặt một màn này chấn nói không ra lời.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 Tam thê tứ thiếp tính là gì? Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nhan thánh đỉnh làm chính thê, nàng làm nhị phòng. Vừa vận các nàng là khuê mật, vừa vận, còn không cần bọn hắn tách ra. Nghĩ đến diệp vũ cấp đi nhan thánh đỉnh, hắn thân ảnh đột nhiên nhảy lên, lực lượng phung trào, hướng về tống linh diễm năm tới. Linh diễm, chúng ta cùng một chỗ đi. Tiên lâm đảo vương triều vĩ những người này con mắt trứng lớn, ngơ ngác nhìn tô thiên nhất, nghĩ thẩm gia hỏa này là tại tìm đường chết ta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 Thiên lâm đào lập tức sắc mặt trắng bệnh. Song song. chương 749, vợ chồng. Pháp tác đỉnh phong cảnh. Trước mặt thiếu niên tán phát khí tức, để nhan thánh đỉnh cảm thấy khó có thể tin, có thể trước mặt đây hết thảy, nói cho nàng đều là thật. Nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ phức tạp, năm đó bị nhan ra đoạt cưới thiếu niên, ai cũng coi hắn là một tên phế vật. Cho dù là nàng, cứ việc về sau lại gặp được hắn.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 Lấy nhan thánh đỉnh tính tình đều muốn mắng chửi người. Ta nguyện rũa là từ trung ương thánh châu cấm địa đoạt được, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nhan thánh đỉnh hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ khe giật mình, nghĩ đến chính mình nguyện rũa, lại nhìn một chút nhan thánh đỉnh to thẳng ngực cùng chân phong dài, cái nào? Động phòng xe truyền bá nguyện rũa. Lan! Nhan thánh đỉnh cũng nhịn không được nữa, nàng có chút nổi điên. Ngươi nói cho ta biết trước lại nói.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 Ta lại không chê ngươi, hướng chi nguyền rủa cũng làm không chết ta. Tại nhan thánh đỉnh chưa từng kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vũ ngón tay một chút, toát ra một sợi nguyền rủa khí tức, cái này một sợi nguyền rủa khí tức phát ra, bên cạnh hắn cỏ cây trực tiếp ăn mòn như là bị tách ra sinh mệnh lực. Nguyền rủa Nhan thánh đỉnh con ngươi co vào, mà lại so với ta nguyền rủa còn kinh khủng hơn. Nhan thánh đỉnh nàng nguyền rùa rất cường đại, lấy nàng lưu ly vương thể cùng cổ đỉnh. Lúc này mới ngăn chặn. Thế nhưng là hắn phát hiện, Diệp Vũ nguyền rủa so với nàng giống như khủng bố hơn hơn nhiều. Cấm địa nguyền rùa, ta cũng có A. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh, tạo hóa quyết vận chuyển, hắn nhìn thấu rất nhiều thứ. Hắn phát hiện nguyền rùa chỉ là tại trong cơ thể nàng, còn chưa chạy xuôi đến trong thần hồn của nàng, mà lại loại nguyền rùa này mang theo sát thái. Trung ương Thánh Châu cấm địa cũng có đại hung. Ngươi nguyền rủa này là một loại đại hung đưa cho ngươi.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 Ngay cả thần hồn cũng không vào nhập, tính không được cái gì. Tiến vào thần hồn, ta còn có mệnh sao? Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ lời nói nói không có cách nào tiếp theo. Điểm ấy nguyện rủa tống y gì Thánh đều trị không được. Hán được hay không a yếu phát nổ. Diệp Vũ nói ra, xem ra, tướng công của người mới là người quý nhân. Nhan Thánh Đình tự động che giấu Diệp Vũ khoe khoang mà nói, nhưng lại ý tứ trong đó lại nghe đi ra, người có thể trị.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 Mẹ nó, hiện tại đánh không lại, hay là không ăn thiệt tỏi trước mắt tốt. Linh Diễm à, chúng ta là thanh mai trúc mã, quan hệ tốt như vậy, bằng không xin ngươi lão tổ tông giúp ta tiêu sừng. Tô Thiên Nhất chuyển con ngươi nhìn xem Tống Linh Diễm. Tống Linh Diễm trừng mắt liếm nói, ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn ngủ ta, còn động thủ đoạn, láo tổ tông không có đánh chết người ta đều sinh khí. Ta Tô Thiên Nhất nổi giận đứng lên, nhìn về phía triệu lâm đảo.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 Ngươi thật khó phản kháng, làm sao bây giờ? Nhan Thánh Đình giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng cũng chấn động. Thực lực như vậy, coi như nàng buộc phát lưu ly li vương thể chính là đối thủ sao? Năm đó Nhan ra chế rêu hắn bôi nhọ chính mình, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Chính mình cùng hắn đại hôn, hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Có phải thật vậy hay không muốn ép mình động phòng? Nghĩ tới những thứ này, Nhan Thánh Đình cảm xúc cũng có chút loạn.